Nhất giao sảng khoái đồng ý Sau đó tắt điện thoại Lăn ra ngủ tiếp Bồng tuyết nhảy lên giường dụi đầu chui vào chân Rồi nằm xuống cạnh cô Hai giờ trôi qua Dụ dân đến Nhất giao vẫn ngủ chưa dậy Anh theo lời cô nói Tìm chìa khóa dự phòng để mở cửa vào Dụ dân để đồ lên bàn Đi qua phòng ngủ Nghiêng đầu vào nhìn Được ba giây Liên đóng cửa ra phòng khách Nhất giao không nghĩ Mình ngủ lâu như vậy Thời gian đã quá trưa, cô mới tỉnh, lướt lên đồng hồ cô bật dậy, mở điện thoại chạy vụ ra ngoài. Đi tới phòng khách thì thấy dụ dân đang ngồi trên ghế đọc sách. Cô thở phà một hơi. Anh nghe được tiếng động mắt rứt ra khỏi trang sách. Xác định anh không bị mình cho leo cây đứng chờ ngoài cửa, nhất dao buông lỏng tay cầm điện thoại. Quay lại trạng thái, ngủ uể oải đi tới sofa. Em ngủ luôn qua giờ ăn trưa rồi. Anh có nấu súp? Dụ dân gặp sách lại, rời sofa đi tới Nhất dao chống cảm nhìn anh Trong lúc lơ đáng, chưa thấy bức tranh lần trước Mình vẽ xong vò nát đã được ép thẳng lại để trên bàn Cô dừng mắt lại, cầm bức tranh lên Dụ dân đậy nát nồi chờ súp nóng Quay đầu lại, thì bắt gặp nhất dao đần người Cầm tờ giấy nhân nhau nếp gấp Anh mím môi, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng Anh thấy nó ở dưới gầm bàn À, vậy à Cô định thần lại cười nói Em rảnh quá nên nghịch ấy mà Thấy không đẹp nên vứt đi Xong cô nhanh chóng vỏ tờ giấy Vứt vào thùng rác bên cạnh Dụ dân rũ mắt Không nói gì Xốt nóng Anh tắt bếp Mốc ra bát Rồi đem tới bàn Nhất rào ngồi xuống thảm Nhận lấy bát sữa từ tay anh Xong việc Dụ dân vòng qua ghế Nhặt quyển sách cất đi Mở tủ lạnh Cầm đĩa hoa quả đã cắt sẵn Mang cho cô Táo à? Nhất sao nghiêng người hỏi Ừ, anh nhàn nhạt đáp Sao trông anh có vẻ thiếu sức sống thế, buồn ngủ sao? Cô thổi súp, chưa nguội rồi mới ăn dụ dần lắc đầu Không có gì Nhất sao chuyện gì gì ăn hết bát súp Cô bỏ thìa xuống, cầm khăn giấy, lau miệng Anh lại đứng lên, định cầm bát tới bồn rửa Cô đi theo sau lưng, nói Để đấy em rửa cho Anh ừ, để bát vào bồn, rồi định quay đầu ra khỏi bếp. Lối đi vào bếp nhỏ hẹp, Dụt sơn chưa đi ra, liền bị nhất giao chặn lại. Ánh sáng trong phòng rất tốt, từng đường nét, góc cạnh xung quanh đều hiện rõ ràng. Cô ngửa đầu nhìn con ngươi đen trầm của anh, hình như anh có tâm sự. Bình thường anh không nói nhiều, thế nhưng hôm nay anh còn kiệm lời hơn mọi khi. Điều này có phần nào đó bất thường. Anh cúi mặt, ngắm gương mặt sạch sẽ không son phấn trước mắt. Nhất rào chờ anh nói, cuối cùng anh vẫn lựa chọn tránh đi. Chiều mai anh phải sửa phần mềm cho tiểu đông. Anh về đây. Cô níu tay, cau mày. Dụ dân, có chuyện gì thì anh nói ra đi. Cô ghét nhất việc người khác cứ kín bưng miệng, không chịu nói ra vấn đề. Thấy anh bỗng như vậy làm cô hơi giận. Hai người mặt đối mặt, cứ như thế, đang có cuộc thi, trọi mắt. Không ai chịu nhường ai Kết quả, người dương cờ đầu hàng là nhất giao. Cô rời mắt Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy Rồi quay ra ngoài Dụ dân đứng yên một chỗ Lãnh đạm lên tiếng, ngăn bước chân của cô lại Anh nói ra Liệu em có muốn trả lời không? Không hiểu sao cô thấy cáu, gắt cổng Thì anh phải nói, em mới biết được chứ Dụ dân không muốn làm cô tức nhưng vấn đề quanh quẩn trong đầu mấy ngày nay thực sự là khiến anh khó chịu. Anh cố đè nén tâm trạng mình lại, giọng bình tĩnh. Hồi trước em đạt được rất nhiều giải thưởng về mỹ thuật, tại sao bây giờ em lại chấp nhận sống một cuộc sống bình thường như này? Lời anh nói lọt vào tai, nhất giao sừng sốt. Anh sao anh biết? Có rất nhiều thứ anh muốn hỏi em, nhưng em không hề muốn trả lời. Bây giờ anh hỏi em câu này. Em có thể trả lời không? Mắt ảnh đen nhánh, thẳng tắt, hướng về phía cô. Những lần em muốn hỏi, cô đều tự động lờ đi. Anh biết. Cô cứng hỏng, môi hơi run. Em... không muốn nhắc về vấn đề này. nhất giáo đảo mắt, cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng để đối mặt với nó. Dụ dân cười nhạt, bàn tay xiết lại, mọi tư hy vọng đều bị câu nói của cô dập tắt trong nháy mắt. Giọng anh trầm lặng Anh nhận thấy Mình chả hiểu gì về em cả Anh không muốn bối móc quá khứ của em Nhưng anh sẵn lòng nghe em tâm sự Mọi thứ về em Anh đều cố tìm hiểu từng chút một Kết quả Anh lại chẳng thu được gì Vì sao em lại từ bỏ mỹ thuật Vì sao lại bằng lòng Với cuộc sống vất vả khó khăn Anh đều không biết Điều đó làm anh cảm thấy Mình chẳng khác nào đang nói chuyện với một người lạ Anh không biết em thích gì, muốn gì, ước mơ ra sao Rốt cuộc em chỉ coi anh là đối tượng để thỏa mãn về mặt tình cảm và thể xác thôi sao Anh rất ghét bộ dạng này của mình Nhưng đến giờ thì mọi thứ đều nằm ngoài vòng kiểm soát Đấy là lý do em theo đuổi anh Có phải vậy không? Nói ra một chàng như vậy, mắt anh đỏ lên Phong khách ngột ngạt đến lạ Từng câu từng chữ của dụ dân như cứa vào tim cô Anh không muốn nhìn em là một người bạn gái thông thường Anh muốn em cùng chia sẻ Muốn cùng em giúp đỡ nhau Muốn cả hai coi nhau là chỗ có thể tin tưởng dựa vào Chuyện đó quá đáng lắm ư Vành mắt nhất dao nóng bừng Cô mở miệng mới biết Cổ họng mình khô khốc Vậy anh chỉ muốn biết Chuyện quá khứ thôi sao Chỉ muốn biết em đã đau khổ thế nào Khổ sở ra sao thôi Anh muốn em phải vẹt vết thương của mình ra cho anh xem Em chịu đựng đủ mọi thứ Anh còn muốn em nín đau để kể anh nghe xem đã đau như thế nào Đó là ước nguyện của anh ước Lòng ngực cô Phật Phòng cơn giận bùng lên trong chớp mắt Anh thất vọng cũng được, thấy chán nản cũng chẳng sao Em không phải kiểu người anh mong Em không muốn động một tí nào tới những ký ức đó Cả đời cũng không Em chật vật vượt qua nó, tại sao em phải có từng miếng vẩy đã kết lại, để kể cho anh xem miệng vết thương bên trong sâu cỡ nào? Phải. Ban đầu tôi theo đuổi anh, chỉ muốn tìm người giúp giải tỏa nhu cầu về tâm lý và xác thịt đấy. Ai mà ngờ, anh lại có mong muốn cao cả hơn thế chứ? Cô nín lại cảm giác muốn khóc, cười cay đắng. Nếu anh thực sự muốn một tâm hồn đồng điệu... Xin lỗi... Hình như tôi không phải lựa chọn sáng suốt rồi. Tôi là kẻ kín mồm miệng. Tôi không sẵn sàng để anh bước vào thế giới của tôi. Đủ chưa? Cô không nói một lời nào nữa, quay mặt bước vào phòng ngủ, tay đóng cửa sầm lại. Hai phút sau, tiếng đóng cửa nhà một cách giận dữ vang lên. Nhất dao dựa lưng vào cửa, một mình đối mặt với căn nhà trống trải. Hôm đó, Nhất dao nhất mình trong phòng đến tận tối... Cô không làm gì cả, chỉ ngồi ngây ra một chỗ ngắm cảnh vật dần chuyển đen bên ngoài cửa sổ. Cạnh cửa sổ phòng cô có một cành cây bàng rất to. Nhất giao nhớ, mấy tháng trước trên thân cây vẫn còn đang xuông xuê mầm non, mà bây giờ đã phủ kín lá xanh rồi. Sắc trời nhạt đi theo thời gian, vòm lá níu giữ ánh sáng cuối cùng của ngày, xong vẫn phải lưu luyến buông tay đón vòng chăng lên. Thành phố lên đèn, thắp sáng cả một vùng trời cất giữ những niềm mơ, những niềm vui của con người. Nhất dao dựa vào thành giường, trong đầu chỉ có một mảnh hoang vắng cô độc. Bồng tuyên dùng tay gẩy cửa vào, chậm chạp đi tới bên cạnh cô, rụi đầu vào chân. Bấy giờ nhất dao mới thoát khỏi trạng thái ngơ ngác. Cô nhìn xuống, vài giây sau mới hoàng hồn. Xem đồng hồ thì đã qua sáu giờ tối. Giờ này là giờ ăn của bóng tuyết, thế nên nó mới tìm cô Nhất giáo rốt cuộc cũng đứng dậy, vì ngồi quá lâu nên hai chân tê dần Cô đứng một lúc chờ cảm giác đó qua đi, rồi mới đi ra ngoài Khung cảnh phòng khách còn ạm đạm hơn cả trong phòng ngủ Đồ đạc tự như đang chìm vào giấc ngủ say Nồi súp và bát trong buồn rửa vẫn còn nguyên Trên ghế là chiếc áo khoác nam màu ghi bị bỏ quên Nhất giao quay đầu đi, mở tủ tìm thức ăn cho bông tuyết Nửa tiếng sau, A Miễn gọi điện cho cô Bạn yêu à, hôm nay rảnh rỗi hay đang nằm trong lòng người yêu Nếu rảnh thì hãy tới đây, nếu không rảnh thì xin đừng ruồng bỏ bọn mình Chỗ A Miễn vọng ra tiếng nhạc ồn ào, nhất giao đoán là cô ấy đang ở ba Lát sau giọng nam tí tẩn cũng chen vào Giao à, ông đây nhớ cậu Là Phùng Tiêu Cậu ta về lúc đám cưới sản quân, tôi bây giờ vẫn chưa đi. Cô nhìn xung quanh nhà một lát, nói Mười phút sau mình có mặt. Nhất giao tắt máy, quay trở lại phòng thay quần áo, rồi mở cửa ra ngoài. Đúng mười phút sau, Nhất giao có mặt ở quán bar mà bọn họ hay tới, đồng thời cũng là chỗ làm cũ của cô. Bên trong chật ních toàn người với người, cảnh quan bên trong quán có chút thay đổi. Chàng DJ mới kia cũng lạ hoắc lạ hơn. Âm nhạc đinh ta nhức óc, người trên sàn nhảy ôm nhau hò reo. Nhất rào bị đèn lét chiếu vào mắt, nhân mày che tay đi đến quầy rượu. À miễn và Phùng Tiêu đang chơi trò gì đấy? Hôm nay có mỗi hai bọn họ đến đây. Người đầu tiên thấy cô là Phùng Tiêu. Darling, honey, mau qua đây. Cậu ta vỗ vỗ cái ghế bên cạnh. À miễn lường mít một cái. Còi cái miệng bị dồn thức ăn tay của cậu kia. Nhất Dao gọi một ly whisky, nhận lấy miếng lát cốc. "A Bảo bối, tôi về mà cậu cũng không có lòng đi thăm tôi, đúng là đạp lên tình bạn bao năm qua của chúng ta mà." Phùng Tiêu khoác cổ cô, dựa đầu lại gần. Nhất Dao uống rượu, vị cay làm cô sởn da gà. "Xin lỗi thiếu gia Phùng, do mình bận quá làm cậu ủy khuất rồi." "Đúng đã." Phùng Tiêu hất hàm, tay đặt lên ngực trái. A Miễn là mặt quỷ, nhìn người bên cạnh. Cậu ta thì ủy khuất cái gì chứ? Vừa về, đã lon ton chạy đi tìm giản quân. Hai bọn mình đâu có là gì. Phùng tiêu lẻ lưỡi. Cậu ghen à? Ừ, tôi ghen đấy. Cậu có vấn đề gì? Cậu ta buông nhất dao ra, lại ngả sang bên A Miễn cười xấu xa. Miễn cục cưng. Nếu em ghen thì chút lên người anh này, đừng giữ trong người thế, hại lắm. Được như ý nguyện, ai miễn thỏ tay véo phùng tiêu một cái, làm cậu ta la lên oai oái. Phùng tiêu ôm chỗ bị tấn công, trợn mắt. Cậu không biết thương hoa tiếp ngọc gì cả. Ai miễn vươn tay, muốn véo cậu ta thêm cái nữa, nhưng bị chặn lại. Tiêu anh yêu. Anh bảo em trút lên người anh còn gì. Yêu cái mông của ông. Nhất rào xem bọn họ diễn trò, thi thoảng lại cúi mắt uống rượu. Hơn 9 giờ, buổi tụ tập này chuyển sang ăn tối. Ba người họ rời quán ba. Phùng đeo đặt bàn ở một nhà hàng nướng. Bọn họ gọi xe đi tới đó. Đến nơi, họ chờ bàn rồi ngồi ăn tối. A miễn xung phong nướng thịt, Phùng Tiêu rót ba cốc bia. A miễn gắp thịt ba chỉ nướng vào bát cô. Ăn đi. Nhất dao gật đầu, cầm kéo lên cắt nhỏ miếng thịt ra. Phùng Tiêu uống bia, sánh tay áo hỏi cô. Sao hôm nay cậu im thế? đi cả đến à? Không, cô đáp gọn, gấp mấy miếng thịt sang bát A Miễn. Vậy mà trông cậu cứ như vừa chia tay với người yêu sang ý, phổng tiêu gắp thịt ăn. Nghe vậy, động tác của Nhất Dao thoáng dừng, rất nhanh liền khôi phục như bình thường. Hơi mệt thôi. Ăn được một nửa, cô đứng lên đi vệ sinh, A Miễn cũng đi theo. Nhất Dao ra khỏi buồng vệ sinh riêng, gặp A Miễn đang đứng chờ cô trước bồn rửa tay. Cô ngạc nhiên, hạ mắt đi đến bồn rửa. Chờ mình làm gì? Cứ đi ăn đi. a miễn nhìn cô. Sao à? Mình quen cậu từ bé đến lớn. Cả buổi tối nay, cậu nói không nhiều hơn năm câu. Chắc chắn là có chuyện. Nhất dao bơm dung dịch rửa tay vào lòng bàn tay, không nói gì. Hai người cãi nhau à? Có vẻ vậy, vậy. Cô để tay dưới vòi nước, rửa trôi chỗ bọt xà phòng. À miễn xua tóc cô... Đừng buồn, có gì xảy ra thì mình ở bên cậu. Nhất dao lấy giấy lao khô tay, ngước qua A Miễn cho cô ấy một nụ cười. Mình biết rồi. Tối cô về nhà, ngắm cảnh vật không một chút thay đổi, liền thấy ủi oải Bông tuyết nhảy từ chiếc thùng xuống, vừa lấy nhất dao, miệng kêu meo meo. Nhất dao nhìn chiếc thùng mà bông tuyết vừa mới đứng trên đó, bỗng nhiên có bản. Cô không buồn nghĩ ngợi, cầm chiếc thùng lên, mang xuống dưới nhà, ném nó vào chỗ đồ bọ đi của khu tập thể, như đang chút giận. Nắp thùng vùng ra, giấy và màu vẽ bên trong rơi tứ tung, lăn lóc trong chỗ đồ cũ kỹ không ai dùng đến. Cô xoa tóc, ôm một thân mệt mỏi, đi lên nhà. Ngày hôm sau nhất dao lên cơn sốt, đầu cô đau như bổ bổ. Trời chưa sáng, đã tràn tỉnh giấc. Cô nằm trên giường, một tay say chán, phát hiện mình chưa ngủ được ba tiếng đồng hồ. Đêm vừa rồi cô mất ngủ, tới một giờ sáng mới có thể cưỡng ép bản thân chìm vào mộng. Vậy mà, qua bốn giờ đã tỉnh dậy. Cô nằm trên giường, cả người nóng hầm hập. Mở điện thoại lên xem. Giữa đêm, bản tin không có gì mới. Luân chưa đầy hai phút đã chuyển sang tin cũ. Cô muốn thoát ra thì bấm nhầm vào tin nhắn. Cửa sổ khác hiện ra, cuộc trò chuyện với sự dân nằm ở vị trí đầu tiên. Cô nhìn chằm chằm màn hình, trượt bấm vào, khung trò chuyện mở lên. Cuộc đối thoại giữa hai bọn họ dừng lại ở sáng hôm qua. Cô hỏi anh có muốn qua nhà không? Anh bảo sẽ tới siêu thị mua ít đồ ăn, rồi mang tới nhà cô để ăn trưa. Tin nhắn cuối cùng được gửi vào 14 giờ trước. Nhất Dao úp điện thoại lên bàn, vui mặt vào gối. Tới sáng, cơ sốt đã chuyển thành cảm lạnh, nhất giao uống một viên thuốc hạ sốt rồi lại đi làm. Cả buổi sáng, Lê Uẩn cứ thấy cô hơi tí lại che miệng ho, mặt mũi đỏ bừng, mới lo lắng hỏi Hàn. Chị dao, có cần về nghỉ ngơi không? Cô lắc đầu, lại dùng tay che miệng ho. Chị cảm rồi. Cẩn thận, không lại ốm nặng đấy. Tốt nhất cứ về nghỉ đi. Không sao, chị vẫn ổn. Cô lấy giấy lau tay, đi vào kho mang hàng xếp thêm lên kệ. Chú Thẩm đi ra ngoài công chuyện, đến gần trưa mới về, thấy Lê Uẩn nói nhất gia đang ốm, lập tức bắt cô về nhà nghỉ ngơi. Cô muốn ở lại, nhưng dưới sức ép mãnh liệt của chú Thẩm thì đang phải thay đồ về nhà. Cô thấy tình hình thế này thì buổi chiều cũng không đi làm được, theo là nhắn tin xin vân ôn nghỉ luôn. Về đến nhà, thứ đầu tiên cô nhìn thấy vẫn là chiếc áo khoác nằm nguyên trên ghế sofa. Nhất giao thở dài, quay người đi vào phòng ngủ. Mấy ngày hôm sau, Vân Ôn hẹn cô ra ngoài. 9 giờ sáng chủ nhật, Vân Ôn ôm bụng bầu đứng chờ nhất giao ở trung tâm thương mại. Giao thông thời điểm này gần đây rất tệ, chỗ nào cũng xảy ra tác đường. Lúc cô đến thì đã trễ hẹn nửa tiếng. Vân Ôn nhìn đồng hồ tán dương... Chọn 30 phút Em xin lỗi, tắt đường quá Cô cào cào lại mái tóc bị bù xù Vân ôn phóng khoáng khoát tay Không sao, chị vừa được xem người ta cãi nhau bên đường, vui lắm Lần này vân ôn hiện cô ra không có gì đặc biệt, chỉ là chán quá nên muốn đi chơi Vân ôn kéo nhất dao vào mấy cửa hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh, thích thú ngắm nghía, hết nâng lên lại hạ xuống chị biết là con trai hay con gái chưa? Vân Ôn lắc đầu. Đẻ sinh ra rồi biết, biết sớm cũng chẳng để làm gì. Cô ấy lại cầm mấy bộ quần áo thủy thủ lên. Bộ này đẹp nhỉ, mua. Nhất Dao nhìn mác đồ nói, đó là bộ cho trẻ 2 tuổi mà. Quan trọng sao, đợi con chị 2 tuổi rồi cho nó mặc. Cô lắc đầu, lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa, một cửa hàng quần áo nam xuất hiện trong tầm mắt, Nhất Dao ngẩn ra. Chiếc áo khoác xám mà nhân viên đang mặc lên cho Manor Canh, y hệt chiếc áo đang nằm trên ghế nhà cô. Cô chầm mặc, cố gắng không để ý đến nó. Còn cái cà vạt này nữa, con chị mà là con trai, chị sẽ cho nó mặc vest đeo cà vạt. Vân ồn đụng đưa chiếc cà vạt màu xanh đen trước mặt cô. Nhất dao mím môi. Nó cũng giống như chiếc cô tặng anh vào hôm sinh nhật. Nhất dao dưới mắt đi, đáp nhận một câu. Em đi mua nước. Chiều muộn mới về đến nhà, cô lại thấy cái áo khoác kia ngay khi vừa mới bước vào phòng khách Nhất dao thấy bí bách, cô mở tủ lạnh tìm một lon bia uống Cô dựa vào bàn bếp, ngửa cổ uống bia Mắt lại liếc qua thứ đồ đã nằm trên ghế mấy ngày nay Đi uống nước cũng thấy nó, ăn cơm cũng thấy nó, về nhà cũng thấy nó, rời khỏi nhà cũng thấy nó Tay cô siết vỏ lon bia, uống hết lon đầu lại lấy thêm lon khác tối khi đã đủ ba lon bia, cô mở điện thoại nhắn tin cho dụ dân. qua lấy áo khoác của anh đi. cô chờ tin nhắn hồi đáp trong năm phút, cuối cùng mất kiên nhẫn, cô vứt điện thoại lên mặt bàn, rồi lấy quần áo đi tắm. hai mươi phút sau, cô cầm điện thoại lên, anh đã nhắn lại. dụ dân đam. không cần. em muốn cho ai thì cho. cơn giận lại nhen nhóm, nhất giao không suy nghĩ mà nhắn. đừng có hối hận lần này anh trả lời rất nhanh mà câu trả lời lại như vết dao cứa và tim cô. Ừ. Các bạn đang đón nghe bộ truyện gặp anh giữa muôn vàn hoa lệ của tác giả Sam Mờ qua giọng đọc cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp phần tiếp theo. Hàng sáu đến, Nhất Giao đón sinh nhật vào ngày Tết Thiếu Nhi, từ giờ cô chính thức tròn hai mươi sáu tuổi. Tối hôm sinh nhật, A Miễn kéo cô đi chơi bếp nhè tới tận ba giờ sáng mới về. Bấy giờ, cảnh vật đã không thể nào yên tĩnh hơn. Nhất Giao qua nhà A Miễn ngủ cả tối, tới tận trưa hôm sau mới rời đi. Cô đi xuống tầng một, bỗng nhân gặp Quan Tuấn đi vào thang máy. Cả hai thấy nhau, liền ngây ra như phỗng. Sao chị lại ở đây? Sao cậu lại ở đây? Hai người đông loạt nói cùng một lúc rồi im lặng. Quan Tuấn lùi về một bước, Nhất Giao rời khỏi thang máy, cánh cửa kim loại đóng lại. Quan Tuấn đút tay vào túi, đào hoa cười. Có phải chị nhớ tôi nên mới bí mật tìm chỗ ở của tôi không? Nhất Giao miễn nhiễm với trò đùa của cậu ta đáp... Đang... Nhà bạn tôi ở đây. Hứ? Thế mà tôi cứ tưởng mỹ nữ nhớ tôi chứ? Nhà cậu ở đây à? Nhà bố mẹ tôi, tôi ở chỗ khác. Cô có muốn lên ra mát không? Cậu ta dí sát mặt lại gần. Nhất dao lùi ra sau, cách quan tuấn đúng một mét. Đúng lúc này, một người đàn ông từ cửa vào. Thấy quan tuấn vẫn ở dưới sảnh mới hỏi. Thằng nhóc này, con không lên nhà à? Nhất dao nhíu mày, nghe giọng nói đó nó rất quen thuộc. Cô quay sang, biết được chủ nhân của giọng nói kia liền giật mình. Thầy... Trong vô thức cô thốt ra Quan Tuấn nghe được chữ đó Lập tức kinh ngạc Nhìn bố mình rồi lại nhìn Nhất Giao Chị là sinh viên của bố tôi sao? Bố Quan Tuấn Là giảng viên của học viện mỹ thuật Cả cuộc đời theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật Còn có ý muốn cậu ta Đi theo con đường đó Tuy nhiên Quan Tuấn không hề có hứng thú Với ngành này Thì thoảng chỉ đến trường mỹ thuật ngắm gái sinh Ai ngờ Nhất Giao lại gọi bố cậu ta là thầy Có phải ai xinh đẹp, cũng học mỹ thuật không? Ông quan gặp nhất dao, cũng sửng sốt không kém, ngớ ra mấy giây rồi cười hiền gọi tên cô. Dao à? Chào thầy ạ. Cô cúi đầu. Lâu lắm không gặp em, vẫn ổn chứ? Thầy quan hỏi. vẻ bề ngoài của bố con quan tuấn, ngoại trừ đôi mắt ra thì không giống nhau lắm. Thầy quan thì cương nghị, trững chạc, còn quan tuấn lại có nét phong lưu, hào hoa cô nghĩ cậu ta phần lớn giống mẹ. cô đáp vẫn ổn ạ. có muốn lên nhà uống tách trà không? không hiểu sao nhất giao lại gật đầu đồng ý theo bố con quan tuấn lên nhà. nhà quan tuấn cách nhà a miễn ba tầng nội thất cơ bản của các nhà không khác nhau lắm chỉ là xung quanh nhà thầy quan có rất nhiều tranh vẽ. tới lúc bước chân vào cửa đột nhiên nhất giao có chút lo lắng mơ hồ. Nghe có vẻ thừa thãi, nhưng trong lòng bàn tay cô lại tiết ra mồ hôi. Cô dặn bản thân cứ bình tĩnh, cởi giày rồi bước vào nhà. Nhóc con, đi pha trà đi. Thầy quan bảo với quan Tuấn. Quan Tuấn xách mông vào phòng bếp đun nước. Qua đây ngồi. Thầy quan chỉ vào ghế sofa, còn bản thân thì ngồi xuống cái ghế đơn bên cạnh. Nhất dao dạ một tiếng, nắm quay túi ngồi xuống. Ông hỏi... Bây giờ em đang làm gì? Ờ, làm mấy công việc tay chân bình thường thôi ạ." Cô gượng đáp. "Ồ, vậy sao? Chuyện nhà em thế nào rồi?" Nhất Dao đan hai tay để lên đùi, hơi cúi mặt. "Về cơ bản thì đã xử lý xong rồi, chỉ còn một chút vướng bận trong lòng." Quan Tuấn đun trà xong, mang hai cốc ra ngoài bàn, nháy mắt một cái với Nhất Dao rồi huyết sáo đi vào phòng riêng. "Uống trà đi." Vâng ạ. Cô nâng tách trà lên, thổi cho bớt nóng, rồi nhấp một ngụm. Thầy quan vắt một chân lên chân kia, nhàn nhã tựa vào ghế, từ đầu đến chân đều mang hơi thở của tuổi tác. Ông hỏi, làm xong mọi chuyện rồi, thì có tính đi học lại không? Cô hơi mỉm môi, nhất thời im lặng. Khói từ cốc trà bốc lên nghi ngút, cũng như xương mù dần xuất hiện trong đáy mắt. Bàn tay cô... Co lại thành quyền, móng tay đâm vào da thịt Gương mặt nhất dao thấp thoáng một tia bối rối Nó chuyển thành suy tư Cuối cùng lại biến thành nối tiếc Cô thẫn thờ nhìn bức tranh trên tường phản chiếu trong mặt nước trà Hàng mi dài che lấp đi đồng tử Cô cười nhạt đáp Em không biết nữa Nếu quay trở lại học Thì lúc tốt nghiệp đã ba mươi rồi Mọi thứ chắc chắn sẽ không thuận lợi bằng những người trẻ Thầy nhìn cô một lát, bắt được những biến đổi cảm xúc của cô và trong mắt Hai hàng lông này đã chấm bạc dãn ra Ông cúi người, nâng tách trà lên Không biết tức là do dự Do dự tức là trong lòng muốn, nhưng không dám làm Nhất dao cảm tưởng như mình đang quay ngược trở lại thời gian Mỗi lần nói chuyện với thầy là mỗi lần căng thẳng bị thầy bắt thóp Ông uống một ngụm trà rồi đặt chén xuống Đôi mắt phong trần từng trải hướng về phía cô em từng là sinh viên tốt nhất của học viện đánh bại mấy trăm ngàn người để dẫn đầu mà giờ lại lo sợ sao nghề không giống em cho lắm đó là thời xưa rồi ạ cô nâng môi khi mọi việc còn chưa đổ bể cô từng có khoảnh khắc huy hoàng riêng của mình thầy quan cười xưa này thì vẫn là một con người nếu em cảm thấy quá khứ đã đủ rực rỡ tức là hiện tại Em làm chưa tốt Đối với em Tôi nghĩ không cần nói nhiều nhỉ Nhất dao ngồi ở nhà thầy hai tiếng Rồi mới rời về Ra đến cửa Thầy quan khoanh tay nói Em cứ suy nghĩ đi Nếu muốn quay lại Tôi sẽ xin học bổng cho em Xong thầy dừng lại vài giây Nói tiếp Con người có thể giỏi nhiều thứ Nhưng họ chỉ có tài năng nhất định Đừng chỉ vì một lần sụp đổ Mà bỏ phí tài năng của mình Russell, 40 tuổi, mới cầm bút vẽ, bị nhiều người khinh ghét và vùi dập, nhưng vẫn đứng lên và thành công. Tôi mong em có thể như vậy. Nhất dao mím môi, gật đầu. Rời khỏi chung cư, cô về nhà, bông tuyết chạy ra đón cô như thường lệ. Nhất dao xoa đầu nó, ôm nó đi vào trong. Lời nói của thầy quan ban nãy thực sự làm cô băn khoăn. Cô từng rất cố gắng để đạt tới thành công, song vì gia đình mà lỡ sở mất 7 năm cuộc đời. Từng đấy thời gian khiến cô bắt đầu hoài nghi về khả năng mình có thể bắt đầu lại. Chính vì thế cô mới tức giận, giận bản thân, giận cuộc sống, thậm chí giận cả những người xung quanh mình. Cô nghĩ đến dụ dân và cả những lời đáng ghét mà mình đã nói ra, nghĩ bao lần cũng không biết từ khi nào bản thân trở thành con người đáng ghét tới vậy anh đối xử với cô bằng tất cả sự dịu dàng anh có cuối cùng cô lại mất lý trí mà lớn tiếng với anh giống như cô cam kết hội họa và vứt bỏ nó cho dù nó chẳng làm gì sai nhiều lúc cô muốn đứng lên làm lại tuy nhiên lại vì sợ hãi kết quả không như mong muốn mà lại buông bỏ ý định năm tháng vun đắp thấy những màng kim loại bao bọc lấy cô. Dày đặc đến nỗi, cô không biết mình có thể ra ngoài không, hay chỉ mãi quanh quẩn, ở trong cái hộp mà bản thân đã quá quen thuộc. Nhất giao thở dài, mở điện thoại lên, nhưng vẫn không có đủ dũng khí để gọi cho anh. Cô nhớ đến những lời anh nói vào tháng trước, cắn môi, rồi lại tách màn hình. Cô thở dài, nằm vật ra ghế sofa. Cuối tuần nhất ra đi làm về, chợt nhận được tin nhắn của tiểu đông. Cậu ta hỏi, gọi cho cô được không? Nhắn tin bảo cô, mau gọi lại. Nhất rào không biết cậu ta tìm mình làm gì, nhưng chắc chắn có chuyện liên quan đến dụ dân. Nói như vậy, anh vẫn chưa bảo gì với mọi người về chuyện của hai người họ. Cô cắm sạc vào máy, chờ pin lên được 5%, thì bấm gọi cho Tiểu Đông. Điện thoại kêu tốt tốt, hai giây sau lập tức có người nhấc máy, tiếng từ loa vọng ra. Chị! Chị có biết anh Dân đang ở đâu không? Mọi chuyện khẩn cấp lắm Giọng cậu ta gấp gáp, nói nhanh tới nỗi cô chưa tiêu hóa được nội dung trong lời nói của cậu Cô đơ ra, khoảng ba giây sau mới có phản ứng Chuyện gì đã xảy ra? Chị chưa biết ư? Không xong rồi, không xong rồi Chị... chị lên mạng xem đi, em phải đi rồi, có gì khuyên anh Dân nhé Rồi cậu ta không chờ, mà cúp máy luôn Nhất dao nhìn màn hình điện thoại Đầu dối như tơ vò Nghe tiểu đông nói thế Chắc chắn là có chuyện không hay đã xảy ra Cô theo lời cậu ta nói Mở mạng lên tìm kiếm Tiểu đề đang nóng nhất hiện nay nhảy ra Dòng chữ đỏ trói mắt Phóng đại trên màn hình Nhân viên của Vĩ Quyên Kiện giám đốc của mình Cô bấm vào bài viết Hình ảnh của dụ dân được xếp ngay trên đầu trang Có lẽ là ảnh vừa mới chụp Thần thái của anh rất phờ phạc, đôi mắt đen lạnh lùng hơn bình thường. Anh không nhìn vào ống kính, tuy nhiên từ góc độ này vẫn có thể thấy hai hàng lông mày đang cau chặt. Nội dung bài báo rất đáng chấn động. Giám đốc của vị quyền đã bí mật chỉnh sửa nội dung phần mềm, khiến nó mất đi một số công dụng nhất định nhằm ăn thêm tiền sản phẩm. Sau đó, bán phần nội dung ăn cắt được cho bên ngoài để trục lợi bất chính. Hội đồng quản trị của công ty đã bỏ lơ chuyện này, khiến các nhân viên trong công ty vô cùng bức xúc. Kết quả, người dẫn đầu của nhóm phát triển phần mềm sau khi phát hiện sự việc đã đứng lên, khởi kiện vị giám đốc. Người đó không ai khác, chính là dụ dân. Nhất dao đứng hình mất vài phút, màn hình điện thoại trở nên tối rồi sập nguồn. Ngay sau đó, cô không nghĩ gì nữa mà cầm túi chạy vọt ra khỏi nhà. Đường phố bên ngoài lên đèn sáng trưng, một làn gió thổi phù tới. Nhất dao không biết mình đã nghĩ gì khi chạy khỏi nhà. Chỉ biết lúc cô định thần lại thì đã đứng trước cửa nhà dụ dân rồi. Cô nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, hít sâu một hơi thật sâu, bấm chuông cửa. Hai phút trôi qua, cánh cửa vẫn bất động. Nhất dao bấm thêm vài hồi, vẫn không có ai mở cửa. Lúc này mọi thứ trong tâm trí cô đều bị đánh bay sạch sẽ. Cô nhớ, mình vứt điện thoại ở nhà, không có cách nào để gọi cho anh. Cũng không dám tự tiện đi vào nhà. Cô ngồi xổm xuống góc tường, kiên nhẫn chờ đợi. Dụ dân rời văn phòng luật sư, lúc rất muộn, đường phố bây giờ chẳng còn ai. Anh dây mi tâm, cả tâm trí lẫn thân thể đều nặng nề. Anh không biết mấy ngày qua, mình đã ngủ được bao nhiêu tiếng. Chỉ biết hiện tại bây giờ, người đang rất mệt. Sức lực bị bòn rút, không còn muốn động nữa. Dụ dân lái xe về nhà, bảo vệ thấy anh mới hỏi. Sao cậu về trễ vậy? Chuyện trên tivi tôi thấy rồi. tên giám đốc kia thật đáng ghét. Cậu không sao chứ? Anh gật đầu, rộng khàn không thấy. Chờ cuối tháng là mở phiên tòa hạ. Cố lên nhé, tôi ủng hộ cậu. Cảm ơn bác. Anh chào một tiếng, lê bước vào thang máy, bấm lên tầng. Dụ dân cúi mặt, hai mắt đỏ lừ vì thiếu ngủ. Thang máy lên tầng, hành lang trống không không một bóng người. Anh nhập mật mã, mở cửa vào nhà. Đèn ở huyền quang bật sáng, dụ dân thay xếp, đi vào trong, mở đèn phòng khách lên. Anh rót một cốc nước, ngồi xuống cái sofa rồi uống. Bầu không khí trong nhà ảm đạm, cô tịch, ánh trăng bên ngoài nương qua khe hở mà dọi vào trong. Dụ Dân bỏ cốc nước xuống, trong lúc lơ đãng nhìn sang quyển Hamlet nằm bên dưới ngăn bàn trà. Anh liếm giọt nước còn lại, động trên khóe môi, mắt đen trầm nhìn vỏ bìa của quyển sách. Nói thực thì hôm đó anh rất giận vì lời cô nói, cho tới bây giờ khi nhìn lại, Dụ Dân thấy lần cãi nhau này thật vô nghĩa. Đụng chạm vào nỗi đau của một người, người đó có thể vui nổi sao? Huống chi anh đã quá chớn. Nhưng khi cô nhắn tin bảo anh tới lấy áo khoác cơn giận lại một lần nữa bùng lên Kèm theo đó là thất vọng Thế nên anh mới nhắn lại những lời ấy Anh chưa từng nghĩ mối quan hệ của bọn họ sẽ đi tới mức này Cũng không ngờ có quá nhiều chuyện lại đổ dồn xuống đầu anh Cùng một lúc như ngày hôm nay Dụ dân thở dài, bơ phở xoa mặt Làm gì có gì gọi là bình yên mãi mãi chứ Anh bỏ cốc nước ở đó, lặng lẽ đứng lên, đi về phía phòng ngủ. Hai tháng trôi qua, Nhất Giao quay mòng mòng với việc ôn tập để trở lại học viện. Vì không thể ôn kịp cho thi đại học mà cô phải đăng ký kỳ thi tuyển riêng của học viện diễn ra vào tháng 8. Xét hai môn chính là ngữ văn và vẽ. Ban đầu cô không chắc về quyết định này, nhưng cái hôm ngồi trước cửa nhà dụ dân, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Dụ dân có thể dũng cảm, đứng lên bảo vệ thứ mình làm ra, thứ được mọi người công nhẫn. Tại sao cô lại không thể? Thế nên tối hôm đó, cô ngồi trước cửa nhà anh đúng hai tiếng đồng hồ, rồi chạy đi tìm thầy quan, bày tỏ việc mình muốn quay trở lại học. Thầy rất vui vì nghe tin đó, còn nói sẽ giúp cô ôn luyện để cô có thể trở lại. Bẵng đi bảy năm, nhất giao chọn làm lại cuộc đời, bắt đầu mọi thứ ở vạch xuất phát. Cô nghỉ hết tất cả công việc, cả ngày chỉ nhất mình trong phòng ôn luyện và vẽ vời. Cuối tuần thì đến nhà thầy quan học thêm, tần suất gặp quan tuấn cũng nhiều hơn. Cậu ta bất ngờ lắm, thi thoảng sẽ quen quẩn ở phòng khách làm phiền cô. Bị thầy đuổi thì mới không bằng lòng mà sách mông đi. Về phần dụ dân thì cô vẫn không gặp được anh, nhưng mọi tin tức về vụ kiện tụng của giám đốc Vĩ Quyên cô đều theo dõi đều đặn. Cuối tháng 6 phiên tòa đầu tiên mở ra, do hai bên đều gây gắt đối chọi, nên thẩm phán chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Có người quay cảnh phiên tòa diễn ra, cô thấy anh gầy sụt hẳn đi, hai bên má hõm lại một ít. Xong mỗi khi đối mặt với đối phương, đôi mắt anh tát lên nét cương quyết, kiên định đến cùng. Vụ kiện đã lan truyền khắp cộng đồng mạng ngày nay. Cổ phiếu của vĩ quyên lao đao vì mất uy tín. Có người nói anh làm rất đúng, có người lại bảo anh dại dột. Nếu công ty xảy ra hệ trọng Thì biết bao người sẽ mất việc Trách nhiệm này gánh không nổi Nhưng một khi đã làm gì Anh sẽ làm đến cùng Nhất giao đọc một vài bình luận trên mạng Có mắng có chửi Thầy quan cầm cốc nước tới bàn liếc qua điện thoại cô Bạn trai em hả Cô giật nảy lúng túng tắt điện thoại Ông cười Xem hành động của cô chẳng khác nào trẻ con ăn vụng Bị người lớn phát hiện Không cần sợ Tôi chẳng cấm em yêu đương đâu. Tôi thấy em lúc nào cũng xem tin tức về vụ kiện đó thì tò mò thôi. Cô cầm cốc nước, nâng mắt hỏi thầy. Thầy nghĩ anh ấy làm thế có đúng không? Cái gì cũng có cái lợi cái hại, không thể nói đúng hay sai. Nhưng cậu ta rất quả cảm. Em tìm được người rất tốt. Thầy rút ra kết luận. Cô cúi đầu, cười nhạt. Bọn em chia tay rồi ạ. Thầy quan có vẻ ngạc nhiên trước lời nói này, ngay sau đó Liên quay trở về nét mặt bình thường. Về lý thuyết thì buông, nhưng tâm chưa buông, cho thấy em không bằng lòng. Em đã nói những lời làm anh ấy tổn thương. Nhất giáo nhất cỏ vẽ, di di nó trên mặt giấy. Thầy quan nói, đắng cay mặn nồng là gia vị của cuộc sống, giống như tình cảm vốn bao gồm là yêu thương và tổn thương. Nếu thiếu đi một trong hai thứ, thì em sẽ không biết được người này có hợp với mình hay không. Khi vượt qua được tổn thương mà người đó vẫn ở cạnh em, chứng tỏ đó là chân ái. Nhất giao không trả lời thầy, đem lời thầy nói ngẫm thật sâu. Ngày kỳ thi tuyển diễn ra, Nhất giao bị mất ngủ, hơn một giờ mới chìm vào giấc, mà bốn giờ sáng đã tỉnh. Cô chuẩn bị đồ đạc đi thi, tắm rửa thật sạch sẽ, cố gắng giữ cho mình một tinh thần thật thoải mái. 6 giờ, A Miễn chạy đến nhà cô mừng như điên. Hôm nay là ngày trọng đại đó. Nhất Dao gật đầu, dọn đồ bỏ vào túi. "Đừng lo lắng, cho dù cậu lỡ vài năm, nhưng chắc chắn tài năng không hề thua kém ai đâu, mình tin cậu." Cô bật cười, "Mình biết rồi." 7 giờ rưỡi là thi, phải đến trước nửa tiếng để tập trung. A Miễn chở cô đến học viện, còn đưa một chai trà ấm cho cô uống. Cậu thi xong mình sẽ chờ ở ngoài, cố lên. Cố lên." Nhất Dao cười, mở cửa xuống xe. Cô đứng trước cổng học viện, ngắm lại nơi mình từng gắn bó, trong lòng dập dềnh cơn sóng. Cô hít sâu, bước chân đi vào. Khung cảnh học viện dường như chưa từng thay đổi, ngoài một số cải tiến thì mọi thứ vẫn y nguyên như ký ức thuở nào. Trong trường rất đông người, đối diện với những cô cậu học sinh trẻ tuổi đứng lũ lượt trước mặt mình, Nhất rào khá ác lực Họ đều 19 đôi mươi Còn cô thì đã 26 rồi Cô tự dặn lòng mình phải bình tĩnh Cầm phiếu sự thi đi tìm phòng của mình Nhất rào đi lên tầng 2 Ở đó có một vài người đang đứng trước cửa Cô mở túi lấy đồ dùng học tập ra kiểm tra lại Một cô bé thấy cô chạy đến hỏi Cậu thi phòng này à? Mặt cô bé trông rất xinh Có nét ngây thơ mới lớn Nhất giao gật đầu, cô bé hô. Số báo danh của cậu là bao nhiêu? Mười ba, cô đáp. Trùng hợp quá, mình mười bốn, cậu tốt nghiệp trường cấp ba nào? Xác định đã đủ hết đồ, cô đóng túi lại, đáp. Trường ở thành phố B, danh tiếng không nổi đâu. Thi xong cậu có muốn đi ăn không? Mình rủ mấy bạn khác cùng phòng thi đi rồi. Cô bé nhún nhảy, mái tóc đuôi ngựa đung đưa. Nhất giao lịch sự từ chối mình không đi được. cô bé thấy vậy không có vấn đề gì, vui vẻ trò chuyện với cô thêm hai ba câu rồi chạy đi tìm bạn. nhất giao thấy hơi buồn cười, không biết nếu cô bé đó phát hiện ra cô lớn hơn đến vài tuổi thì sẽ có phản ứng gì. bảy rưỡi sáng chuông báo reo lên, thời gian làm bài thi môn đầu tiên bắt đầu. nhất giao ngồi trong phòng thi dựa vào kiến thức mình đã ôn tập qua để làm bài, quá trình không tệ như cô nghĩ. Hết 120 phút là nghỉ giữa giờ nửa tiếng, chuẩn bị cho môn thi thứ hai. Hơn 12 giờ trưa, cô rời khỏi phòng thi, mọi lo lắng đều tan thành hư không. Lúc này Nhất giao thấy Lâm lâng khó tả, cho dù không biết kết quả thế nào, nhưng cô thấy nhẹ nhõm vì mình đã hoàn thành nguyện vọng gian khổ bấy lâu. Cô xách túi ra khỏi trường thi, a Miễn là người đón cô, cô ấy cầm nước và bánh, thấy Nhất Dao là chạy đến mừng rỡ ôm cô. Cậu tuyệt lắm. Nhất giao bất đắc dĩ cười. Mình còn chưa bảo mình làm tốt hay không mà. Có quan trọng sao? Nào, hôm nay chị Miễn bỏ anh chàng thậm chí, đã em một bữa thật ngon. A Miễn quàng vai cô hô lớn. Hai người rời khỏi học viện, A Miễn tìm một nhà hàng mời cô bữa trưa, còn nói muốn mời cô bữa tối, nhưng Nhất giao nói không cần. Suốt cả chặng đường, A Miễn liên mồm khen cô, còn hào hứng hơn cả nghe tin trúng sổ số. Mình nghỉ hết công việc, tiền tiết kiệm nửa năm nay cũng sắp tiêu hết vì lần liều này. Nếu mình mà không đỗ, chắc mình chết mất. Cô kiểm tra tài khoản, quan điện thoại, bông đùa. A Miễn đang lái xe, nghe câu nói vậy liền hào phóng phất tay. Chị đầy bao nuôi em, lo cái quái gì? Cô cong bồi dựa vào ghế, mở điện thoại lên xem. Một vài tin nhắn từ bạn bè nhảy ra, còn có tin nhắn của đại thiếu gia Phùng nói, A Miễn kể hôm nay cô có chuyện vui, tò mò muốn biết là chuyện gì. Cô bỏ chút thời gian, hồi đáp lại tất cả, sau đó lên mạng xem tin tức. Ăn trưa xong, A Miễn lái xe đưa nhất giao về, còn đặc biệt cắm ổ ở nhà cô đến tận sáng hôm sau. Trưa ngày ấy, thầy quan gọi điện hỏi cô làm bài thế nào. Cô đam... Cũng khá tốt ạ. Thế là được rồi. Khoảng nửa tháng sau, sẽ có kết quả. Thời gian này nghỉ ngơi đi. Hai tháng qua, em vất vả rồi. Giọng thầy thả lỏng hẳn. Nhất rào đáp vâng một tiếng. Thế nhưng, cô nào đâu dám nghỉ ngơi. Cùng điện thoại của thầy, cô lại tiếp tục lên mạng tìm việc làm thêm. Bằng không, tiền trong ngân hàng sẽ cạn kiệt. Cô còn phải nuôi thân mình và một con mèo nữa. Tới chiều muộn, Nhất Giao nghỉ tay một lát để đi xuống nhà mua cơm. Nói thật thì, cô sống đến bây giờ chỉ biết nấu duy nhất mì tôm. Nồi như son chả trong nhà rất ít, hầu như chẳng bao giờ động tới. Phùng Tiêu từng chê cô vì không biết nấu ăn, nhưng cô cũng kệ, ít ra bản thân nấu mì còn ngon hơn cậu ta một chút. Thời tiết cả ngày hôm nay nóng bức, Nhất Giao mặc đồ cộc đi xuống phố, bóc dài búi lên thành vòng tròn. Quán cơm cô hay ăn, đột nhiên đóng cửa ngày hôm nay. Nhất Giao mở điện thoại, tìm một quán khác để mua đồ ăn tối. Cuối cùng cô đi qua hai con phố, đến tiệm bún chua, đặt một suất mang về. Trong lúc chờ đợi, cô gặp Hoàng Thiển. Mua đồ ăn tối sao? Cô ấy bắt chuyện. Nhất Giao quay ra, thoáng bất ngờ. Hoàng Tiễn không mặc đồ sang trọng như hai lần trước cô gặp, ngược lại chỉ mặc áo phông quần bò thoải mái, trông rất giản dị. Cô gật đầu, "Vâng, chị vừa ăn xong sao?" "Ừ, hôm nay lười nấu cơm." Hoàng Tiễn mở ví, lấy tiền trả cho bà chủ. Bà chủ nói cảm ơn rồi nhận lấy tiền, nhưng cháu nhét chóng nhất vào túi, xong lại tiếp tục làm món cho nhất dao. Kẹp nhau tình cờ thế, nhất dao có chút ngại. Nhất là khi mọi thứ ở Vĩ Quyên đang rùm em lên Bún rất nhanh được làm xong Hoàng Thiền không về vội mà chờ cô Cô đi hướng nào? Nhất dao chỉ về hướng nam đáp Hướng này, chị thì sao? Thuận đường Cô ấy tiện mồm nói Thế là cả hai cùng nhau dạo bước đi trên vỉa hè Đường phố chật như nêm như cối Hai người đi song song Hơi nóng từ hộp nhựa bốc lên phả vào tay của nhất dao Hai người không ai lên tiếng, chỉ im im đi dọc con đường. Nhất Dao là người không chịu được bầu không khí kỳ quái này, ấp ở hỏi: "Mọi chuyện ở công ty chị không sao chứ?" Hoàng Thiển nghiêng mặt cười, "Tôi bỏ việc ở Vĩ Quyên rồi, hiện tại đang làm cho công ty tư nhân, lương bổng cũng khá." "Vậy sao?" Cô hiểu ra, bảo sao bây giờ cô ấy có thể nhàn nhã ra ngoài phố như vậy, cũng tốt. Theo cô thấy, Hoàng Thiện là người rất nhanh nhẹn, lại cá tính, cho dù làm việc ở đâu cũng có cơ hội phát triển khả năng của mình. Hoàng Thiện duỗi tay, ngẩng đầu. Chuyện ở Vĩ Quyên loạn lắm đúng không? Đúng là tay giám đốc kia chẳng có gì tốt. Các cậu ấy bị điều đến thành phố Tây làm việc một thời gian, đều không được hưởng điều kiện vật chất tốt. Trong khi ông ta thì tới lui trong khách sạn sang trọng với người đẹp và rượu ngon. Bị kiện cũng đáng. Cô ấy đá hòn sỏi dưới mặt đường. Nhất dao không nhịn được hỏi. Vì thế chị mới bỏ việc à? Không. Hoàng thiện cười, đôi mắt sắc xảo cong lên thành đường xinh đẹp. Tôi bỏ việc trước khi vụ kiện xảy ra, cảm thấy không muốn gắn bó với chỗ đó nữa. Còn cô thì sao? Dạo này thế nào? Nhất dao nâng môi. Cũng bình thường. Hôm qua tôi vừa mới thực hiện được việc mình mong muốn. Chúc mừng nhé! Cảm ơn chị Nói được mấy câu thì đã tới ngã rẽ Nhất giao dừng bước Tôi sẽ đây Hoàng thiện đáp Tôi đi thẳng, chia tay ở đây rồi Nhất giao nói Chúc chị thuận lợi với công việc mới Hoàng thiện gật đầu Cảm ơn cô, cô cũng vậy Tôi đi đây Nhất giao đảo mắt, nói lời từ biệt Hoàng thiện nói tạm biệt Cô ấy vẫy tay Rồi nhấc chân đi tiếp Nhất rào đi được 5 mét, Hoàng Thiển lại đứng tại chỗ gọi tên cô. Nhất rào! Cô quay đầu lại ngay tức khắc. Hai người họ cách nhau cái mặt tiền của cửa hàng. Hoàng Thiển đứng dưới cột đền, khuyên tai của cô ấy tỏa sáng lấp lánh. Cô ấy nhìn cô mở miệng. Tôi không biết hai người gặp chuyện gì, nhưng đừng đánh mất cậu ấy. Còi xe và một đoạn âm thanh vội vã của đô thị vọng lên khắp nơi, lời nói của Hoàng Thiển như tan vào trong gió. Dụ dân, cậu ấy thích cô nhiều lắm. Nhất rào về đến nhà, trong đầu vẫn còn vang vẳng lời mà Hoàng Thiển đã nói. Bồng tuyên chạy lon ton ra, đưa mũi ngửi ngửi tú thức ăn cô đang cầm, tròn mắt kêu meo liên hồi. Cô cởi dép, đi vào nhà như cái xác không hồn. Tiếng kêu của bông tuyết ngày một lớn hơn như muốn đánh thức cô khỏi trạng thái mất hồn. Đáng tiếc là mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể. Nhất dao ngồi xuống thảm. Đặt hộp bún chua lên bàn, sau đó tựa vào sofa ngây ngốc. Con mèo nhảy lên bàn, mắt cho mắt dẹt ngó đầu vào hộp bún. Cái đuôi dài lắc qua lắc lại trước mặt cô. Hơi nước động trên nắp hộp, kết lại thành từng giọt to nhỏ khác nhau. Mùi thơm ngọt của nước sườn quanh quẩn đâu đó trong không khí. Bồng tuyên thấy món trên bàn không thể ăn, quay mông nhảy xuống đất, chạy đi tìm đồ chơi quanh nhà. Một lúc sau, nó chạy vụt từ phòng ngủ của cô ra, đá đá thứ màu đỏ nho nhỏ, rồi cúi đầu gặm thứ đó lên, quăng nó vào giường. Nó tiếp tục nhảy lên bắt lấy món đồ kia, không hiểu thế nào mà cụm đầu vào thành bàn, tạo thành tiếng cộc khá lớn. Tiếng động này thành công giải phóng Nhất Giao khỏi suy nghĩ miên man Bông tuyên bị cụm đầu phát đau, nhấc đuôi chạy vào gầm ghế Nhất Giao nhìn sang, bắt gặp thứ màu đỏ nằm trên nền nhà mà bông tuyết vừa nghịch Cô đứng dậy, đi tới nhặt nó lên Là chiếc vòng chỉ đỏ may mắn mà dụ dân tặng sau cái đêm anh phát sốt. Lúc đó, anh đã lén đeo nó lên cho cô, cũng là khoảng thời gian bọn họ đang ngọt ngào Kể từ sau khi họ không gặp lại nhau, cô vẫn đeo trước vòng này Có lẽ là đeo nhiều nên thành thói quen Hôm qua đi tắm cởi ra xong quên đeo lại Thế nên bông tuyết mới tìm và nghịch được Nhất dao ngửa cổ tay, đeo trước vòng đó như cũ Cô buồn bực nghĩ Không biết chuyện này bao giờ mới có thể kết thúc Ai miễn nói với cô, rõ ràng cô không muốn chia tay Nhưng vì quá cứng đầu nên mới không chịu thừa nhận Cho dù lý trí có bảo cô không thể quay về quá khứ để làm lại từ đầu. Tuy nhiên, chuyện tương lai sửa chữa được hay không thì con tim mới là người quyết định. Con tim cô hiện nay lo sợ đủ điều. Sợ vì một lần tổn thương đó, anh sẽ không bao giờ muốn quay lại, không tha thứ cho cô. Tàng sợ hơn khi nếu có quay lại, cô sẽ một lần nữa làm anh đau lòng. Cho đến cuối cùng, người khổ sở nhất lại là anh. Nhất Dao chưa từng có suy nghĩ này trước đây, kể cả khi chia tay giản quân, cô cũng không như thế này, cho dù cô và anh ta yêu nhau đến vài năm. Có lẽ khi ở bên dụ dân, cô mới thực sự cảm nhận được tình cảm nam nữ là thế nào, chứ không đơn thuần chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời, đến nhanh, đi nhanh. Cô day chán, nghĩ muốn làm chuyện gì đó để đánh lạc hướng dòng suy nghĩ này. Nhất dao mở tủ lạnh, lấy vài lon bia cầm ra bàn, vừa ăn tối, vừa uống bia lạnh. Lần này cô ăn cực kỳ chậm, tới một tiếng sau mới ăn xong hộp bún. Lốc bia mới mua, đã hết sạch. Cô thở ra một hơi nặng nhọc, trong miệng vẫn còn mùi bia phản phất. Nhất dao thu dọn giấy rác vứt đi, vào phòng ngủ, lấy giấy và màu vẽ, mang đến bên cửa sổ ngồi. Đêm đó, 12 giờ hơn, cô mới vẽ xong bức tranh. Đặt bút xuống thì thấy hơi phán đầu, hình như là do uống hơi nhiều bia. Nhất dao mở điện thoại lên, nhìn bức phát họa người đàn ông đang làm việc trên máy tính. Không suy nghĩ mà bấm máy gọi cho dụ dân. Cô chống cảm lên tờ giấy, nghe tiếng tút dài như một thế kỷ chậm chạp trôi qua. Hai tiếng tút kết thúc, bây giờ cô mới tỉnh và nhận ra hành động bất cẩn của mình. Tìm lại đập nhanh hơn khi biết mình chưa chuẩn bị gì Để nói với anh Lúc ý chí của cô sắp bị đánh bại Bởi nỗi lo Đầu dây bên kia đã nhấc máy Không cho cô cơ hội để chạy trốn nữa Một mảng im lặng Hai người không ai nói một câu Nhất rào nghe được tiếng thở rất khẽ Của đối phương Xác định không phải do nhít điện thoại vào túi Rồi sơ ý quẹt phải nút nghe Dụ dân Cô gọi tên anh Im ắng ba giây Sau đó có âm thanh sột xoạt truyền ra Tiếp nối là tiếng nói rất trầm của anh. Ừ. Anh đang ngủ à? Ừ. Dù chỉ là một từ, nhưng cô vẫn nhận thấy giọng anh khàn đặc. Tiếng nói cũng vì thế mà trở nên lạnh nhạt hơn nhiều. Dụ dân ngồi trong phòng ngủ, lưng tựa vào thành giường, ánh đèn nhập nhận từ bên ngoài chiếu lên gương mặt mỏi mịt vì kiệt sức. Nhất giáo biết, mình gọi không phải lúc mọi thứ cô nghĩ ra đều tan thành một mớ bồng bông. cô sờ mặt giấy sần sùi ngập ngừng nói vậy em ngủ đi em gọi lại cho anh sau không cần em cứ nói đi anh lạnh nạp đáp như thể không muốn dây dưa thêm nhiều nhất ao xoa lòng bàn tay à phụ kiện của anh vẫn ổn chứ tạm ổn dụ dần nắm chặt điện thoại Từng đột cảm xúc va vào nhau như sóng chiều Anh nhấc chiếc kính bị mình, mình đè lên trong lúc ngủ Bỏ lại nó lên bàn Đèn bàn cảm nhận được hành động của người Lập tức bật sáng Làm cho không gian đang chìm trong bóng tối tịch mịch chợt rõ ràng Gia quan của con người trong bóng tối rất nhạy cảm Nếu như ban nãy Có thể lờ mờ nghe được tiếng xe cộ bên ngoài Giờ đây tiếng xe biến mất Chỉ còn lại âm thanh của cô vang bên tay Nhất dao co hai chân lại, ôm lấy đầu gối, muốn tìm một điểm tượng Dù có hơi muộn, nhưng em gọi điện là muốn xin lỗi anh Cô đánh liều, nói ra hết mấy lời đã kìm nén suốt mấy tháng Lúc đó em đã không sáng suốt, nói ra những lời làm tổn thương anh Em không cố ý làm vậy, đấy cũng không phải là lời nói thật Đợt vừa qua, em suy nghĩ rất nhiều Anh nói đúng, là do em quá... Bị động, quá khép kín Nên mới khiến anh có những cảm giác không mong muốn Em ghét bản thân vì đã làm thế với anh Cũng biết đều do mình ích kỷ Nên em muốn gọi điện tới Để thành thật xin lỗi anh Cô hít sâu một hơi Dù đã không còn ở bên nhau nữa Nhưng cảm ơn anh Vì đã giúp em hiểu ra nhiều điều Dù dần không đáp ngay Hàng mi rũ xuống Anh không biết mình đã chờ cuộc gọi này của cô bao lâu, nhưng đây không phải là thứ anh mong muốn. Thậm chí, nó hoàn toàn đi ngược với chờ đợi của anh. Bàn tay nắm điện thoại vô thức buông lỏng, giống như mọi kỳ vọng bấy lâu đã đổ sập trong nháy mắt. Dụ dần muốn cười tự diễu, tuy nhiên, khóe miệng anh lại cứng đờ, không nhức lên nổi. Một phút sau, anh mới cất tiếng đáp thở ơ. Mọi chuyện đã qua rồi, để nó qua đi. Nhất giao nghe anh nói vậy, cũng không thể nói gì khác, nghĩ tới chuyện đổi đề tài. Phiên tòa thứ hai của anh khi nào diễn ra? Sang tháng 9, giọng anh rất nhạt, hoàn toàn không có tí cảm xúc nào bên trong. Phụ kiện của anh, có rất nhiều người đứng về phía anh, mong mọi thứ sẽ thành công. Đừng lo lắng, em tin anh sẽ thắng. Lời này nghe khá thừa, Nhất Giao dối tinh rối mù, chẳng biết phải làm sao, cố gắng làm bản thân tự nhiên nhất có thể. Dự dần ử ngắn một tiếng. Vậy em cúp nhé, anh ngủ đi. Đầu Nhất Giao quay mỏng mòng thấy cuộc trò chuyện của bọn họ dần đi vào ngõ cụt, mới đành nói... Ngủ ngon. Ừ. Cô bỏ điện thoại xuống, phát hiện anh chưa tắt máy, cô đợi thêm vài giây, vẫn thấy thời gian chạy tiếp. Cô nghĩ anh buồn ngủ quá nên quên tắt, tự chủ động cắt đứt cuộc trò chuyện. Dụ dân nhìn màn hình dần tắt ngúm, con buồn ngủ bị đánh cho tiêu tán. Sắc mặt anh rất tệ, ném điện thoại xuống giường rồi mở chăn đi ra ngoài. Đêm nay, coi như nhất dao đã bỏ được tảng đá trong lòng xuống, thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô kẹp tấm tranh vẽ dụ dân vào trong một quyển sổ, mọi phiên muộn ám ảnh trước giờ không còn nữa. Cô giận mình nên vui vẻ lên một chút. Nhất ra cho rằng, chuyện không quá tệ hại như hình dung của cô, còn tự nhẩm vài lời động viên để sóc lại tinh thần. Đến giữa tháng 8, dụ dân lên máy bay đi Mỹ mà không thông báo cho một ai biết. Luật sư nhắn tin cho anh báo rằng cần tìm thêm chứng cứ hoặc nhân chứng để đối phó lại với đối thủ. Bằng không, khả năng lật thuyền sẽ rất cao. Gần một ngày sau, anh mới đọc được tin nhắn ấy, khi ấy đang trên đường từ sân bay đi về nhà. Ngoài đường, thành phố của Boston tấp nập và ồn ào, nhân viên lái xe thi thoảng, cười bắt chuyện. Dụ dân đáp qua la vài câu, nhắn lại cho luật sư ở bên kia. Nửa tiếng sau, xe dừng chân tại một con phố nhỏ yên bình. Dụ dân trả tiền cho tái xế, đi xuống lấy hành lý của mình ra khỏi xe ngôi nhà bên cạnh lập tức vọng đến tiếng chó sủa. Có người đứng từ cửa sổ nhìn xuống, thằng thốt chạy xuống nhà, mở cửa ra. Andrew, cậu về rồi. Tiếng nói đó của bác giúp việc lâu năm. Một con chó Shiba nhảy bổ đến, cuốn lấy chân anh, dụ dần xoa đầu nó. Bà chủ ra ngoài đi dạo rồi, cậu đột nhiên về làm gì thế? Bác giúp việc muốn giúp anh xách hành lý thì bị anh từ chối, nói anh tự mình xách. Bố tôi có ở nhà không? Dụ dân mang đồ vào trong, đào mắt nhìn ngôi nhà. Bác giúp việc gật đầu. Có, ông ấy đang làm việc trong thư phòng. Cảm ơn bác. Anh đáp rồi mang hành lý lên trên lầu. Mấy ngày sau khi dụ dân tới Mỹ, Nhất Giao nhận được kết quả thi báo từ thầy quan, nói rằng cô đã xuất sắc đỗ vào học viện trong số 10 người được tuyển chọn trong kỳ thi riêng. A Miễn nghe tin xong mừng như điên, Nhất dao thì suýt nữa bật khóc. Mình biết cậu giỏi nhất mà. A Miễn xúc động nói, gần như không chế ngự được nước mắt chảy ra khỏi khóe mi. Đạ đỗ, tháng 9 cô chính thức trở thành sinh viên năm nhất. Ngày nhập học vẫn là A Miễn đi cùng cô. Nhất Giao gặp lại cô bé lần trước thì cùng phòng với mình. Xin chào, hóa ra cậu cũng học khoa này à? Đúng vậy, cô cười. Hay quá. Mình tên là Cát Dĩnh, cậu thì sao? Nhất Giao Cát Dĩnh biết hai người học của một khoa nên vui lắm, dù Nhất Giao đi xuống phòng công tác lấy thẻ sinh viên. Chờ nửa tiếng, người làm ở phòng công tác sinh viên phát thẻ cho bọn họ. Cát Dĩnh nhìn qua ngày tháng năm sinh trên thẻ của Nhất Giao. Mồng một tháng sáu, năm... Trời ơi, chị hai mươi sáu tuổi á? Ha? Thật hay giả vậy? Cô bé trợn tròn mắt không tin... Thật đó, cô nhét thẻ vào trong túi. Chồng chị trẻ lắm đó, em cứ ngỡ chị bằng tuổi em. cát dĩnh bị ăn một cú sốc lớn, vốt ngực cảm thán. Nhất dao bật cười. Cảm ơn em. Trường hợp người lớn học lại đại học không còn hiếm như trước kia nữa, điều này làm Nhất dao bớt lo hơn về vấn đề tuổi tác của mình. Ờ, chị, chị tí nữa, chị có muốn đi ăn trưa với em không? Hai người ra khỏi phòng, cô bé lắp ta lắp bắp. Nhất giáo lắc đầu. Tí nữa chị phải đi làm, để tuần sau đi. Cô vừa mới tìm được việc tại một quán cà phê, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên. Ồ, được, được, em kết bạn với chị được không? Nhất giáo rút điện thoại ra, kết bạn trên mạng với cát dĩnh. Sau đó chào tạm biệt cô bé, rồi rời đi. Mùng 7 tháng 9, theo thông tin trên mạng thì hôm nay phiên tòa thứ hai về vụ kiện của dụ dân diễn ra. Anh ngồi trước bàn, nghe luật sư bên giám đốc bị kiện trình bày dẫn chứng nhằm kháng cáo. Ông ta nói rất dài, nói bằng chứng về sự vô tội đều được đưa ra đầy đủ. Con người của dụ dân trầm đi. "Đừng lo, chúng ta có đủ bằng chứng chống lại họ." Luật sư an ủi anh, "Dụ dân ừ nhạt." thưa bồi thẩm đoàn, tôi đã nói xong. luật sư bên kia nói, liếc về phía dụ dân đầy thâm sâu. anh rời mắt, không để ý đến ông ta. thẩm phán ngước mắt. bên khởi kiện thì sao? luật sư của dụ dân đứng lên, bắt đầu phần nói của mình. một số phóng viên tham gia phiên tòa chăm chỉ ghi lại hình ảnh, vài nhà báo đứng bên ngoài nhìn vào trong, chờ đợi phiên tòa kết thúc để phỏng vấn. dụ dân đưa một tập hồ sơ lên cho thẩm phán. Suốt cả quá trình, không hề liếc sang đối thủ. Luật sư phản bác lại bằng chứng mà luật sư bên kia đưa ra, còn đưa thêm một số tài liệu cơ sở cho lời nói của mình. Thẩm phán mở tài liệu nói. Theo chứng cứ của bên khởi kiện, giám đốc công ty Vĩ Quyên không chỉ ăn cắp sáng chế của đội ngũ phần mềm một lần, mà còn đã rút bỏ một số cải tiến từ các sản phẩm ra mắt trước đó. Họ nói dối. Tên giám đốc Kinh hô. Xin hãy giữ yên lặng thẩm phán ra lệnh. Ông nhìn luật sư của vụ dân, mời luật sư bên khởi kiện trình bày. Thưa bồi thẩm đoàn, thân chủ của tôi đã bắt đầu làm việc cho vĩ quyên vào cuối năm ngoái, dưới sự điều hành của vị giám đốc này, tham gia sáng tạo và phát triển hai dự án công nghệ, một được ra mắt vào đầu năm, một vào giữa năm. Ngoại trừ việc giám đốc đã để thất thoát dữ liệu phần mềm của dự án gần đây, Thân chủ của tôi còn phát hiện ra dự án trước đó cũng bị ăn cắt trắng trợn. Chứng cứ mà bồi thẩm đoàn đang có trong tay là phần so sánh về phần mềm của dự án đã cho ra mắt vào đầu năm. Hình ảnh thứ nhất là dữ liệu ban đầu, bên cạnh là dữ liệu sau khi đưa ra thị trường. Có thể thấy nó đã mất đi một phần nhỏ. Không dễ tìm ra, nhưng thân chủ của tôi đã làm được điều đó. Giám đốc đứng phát dậy lớn tiếng... Bọn họ nói dối, tôi không làm điều đó. Mời im lặng. Luật sư bên kia cố gắng chấn áp ông ta lại. Tuy nhiên một kẻ sợ chết như ông ta chắc chắn sẽ không giữ nổi bình tĩnh khi cận kể cái chết. Không bình tĩnh chính là đòn chí mạng. Nó chỉ là một phần nhỏ, chẳng đáng bao nhiêu, ông không thể kết tội. Giám đốc gần như mất kiểm soát, gào lên với thẩm phán. Lời nói của ông ta là thứ dụ dân đang chờ. Anh lạnh lùng nhìn về phía trước, hồi tưởng lại vài thứ mà bố anh đã nói vào tuần trước khi ở Mỹ. Người làm việc xấu sẽ không bao giờ liều mạng vào lần đầu. Chỉ cần thấy việc làm của bọn họ thật độc ác, tức là đó không phải lần đầu tiên họ làm việc xấu. Sau khi trở về, anh đã tìm ra thứ này. Phiên tòa dần đi đến kết thúc, bộ thẩm đoàn cùng nhau bàn bạc đi tới phán quyết cuối cùng. Tôi tuyên bố. Ông X đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, lợi dụng chức vụ nhằm chuyến đạt tiền từ các sản phẩm công nghệ do vĩ quyền giá mắt. Mức phạt là 4 năm tù giam và bồi thường 500 triệu đồng. Thẩm phán gõ bố xuống. Phiên tòa, đến đây là kết thúc. Tên giám đốc gần như là hóa điên, gào âm phi hết giấy tờ lên, muốn chạy đến kêu áo thẩm phán để thu hồi phán quyết. Không, các người không thể làm thế với tôi. Không được. Ông ta hẳn học, nhìn dụ dân đang đứng lên, thét lên đầy cam giận. Mày! Tất cả là do mày! Mày lại đây! Ông ta muốn xông lên, túm lấy anh thì bị công an giữ lại, giam hai tay bằng cổng số 8. Dụ dân đi lướt qua ông ta, không hề đả động lấy một lần. Anh cứ thế rời khỏi phòng, bỏ lại đằng sau tiếng gào đầy tức giận của người đàn ông đó. Một tuần sau phiên tòa cuối, dụ dân dọn đồ ra khỏi nhà của phùng tiêu, đặt vé máy bay trở về Mỹ trước khi mùa đông tới. Đông qua xuân tới, chẳng mấy chốc mà kỳ nghỉ Tết đã kết thúc, Nhất Giao lại tất bật quay trở lại trường học. Tháng hai vừa rồi, khắp nơi ngập tràn bầu không khí của ngày lấy tình nhân, xung quanh học viện đã có người mang hoa tới tỏ tình bạn gái. các dĩ cùng Nhất Giao đi ăn trưa sau tiết học. Ăn xong, nhất giao tới phòng làm việc của thầy quan nói chuyện một lúc, rồi tới quán cà phê làm việc. Hôm qua, A Miễn hẹn cô ăn lẩu, còn nói, ta làm sẽ mua đồ tới nhà cô, làm một bữa lẩu to. Dần đây không hiểu sao A Miễn cực kỳ thích ăn cay, cứ hai ba ngày lại hẹn cô đi ăn một lần. Không ăn lẩu cay thì cũng ăn món cay, cái gì cũng phải cay thật cay. Nhất dao không biên mấy tháng yêu đương thậm chí đã làm gì cô, mà khẩu vị của A Miễn thay đổi sành sạch qua ngày như vậy. Có tên bạn trai nào làm việc xuyên lễ tình nhân không chứ? Bực mình thật. A Miễn bớt ức kể cho Nhất dao việc, thậm chí không thể nghỉ làm để đón ngày lễ cùng cô ấy. Cuối cùng, Nhất dao giao cai cho người khác, tiện mua luôn một chiếc bánh ngọt ở cửa hàng mang về cho A Miễn. Lúc nhận lấy bánh đóng gói, một người con trai ăn mặc sành điệu vỗ tay cô, hạ kính dâm xuống. Mỹ nữ, sao lễ tỉnh nhân mà chị lại tự mua bánh cho mình thế? Nhất giáo quay lại, phát hiện đó không ai khác, chính là Quan Tuấn. Cậu quan tâm làm gì? Cô đảo mắt, mở ví thanh toán tiền. Lạnh lùng vậy, chị là học sinh của bố tôi, tôi cũng được coi là có địa vị đấy. Người đẹp, đừng làm tôi phật lòng chứ. Cậu ta nháy mắt theo thói quen. Nhất dao lười trên cãi với cậu ta, nhận lại tiền thừa rồi muốn quay người rời đi. ấy đừng bỏ đi. Quan Tuấn níu tay cô. Giúp tôi chọn quà đi. Cô dừng bước nhớ mày. Chọn quà cho cậu tán gái hả? Tôi không rảnh đâu. Cậu ta út ức nhăn mặt. Sao chị cứ nghĩ xấu về tôi thế? Tôi muốn chọn quà cho Tiểu Liên mà. Cô bất ngờ cậu mà cũng cưa đổ cô bé á. nhất giao còn nhớ rất rõ hồi còn làm việc ở cửa hàng quần áo của vân ôn tiểu liên rất công ưa quan tuấn ngày nào cũng muốn cãi nhau với cậu ta. quan tuấn khoanh tay bộ dạng cực kỳ khó chịu khi nói về vấn đề này. còn chưa lấy được nổi một giây chú ý từ người đẹp nữa. nhất giao muốn cười cậu ta thế nhưng như thế thì không hay lắm. nín cười đồng ý cùng quan tuấn đi chọn quà. Đi rồi mới biết, nhất giao nhận ra, quan tuấn được về ngoài sát gái, chứ kinh nghiệm đối phó với nữ giới chỉ bằng không. Cậu ta đi dạo các cửa hàng quần áo và mỹ phẩm, đau đầu với mấy thứ trông chẳng khác gì nhau, được bày bán ở trên kệ. Con gái các người, phức tạp quá, biến hết thành nam có phải hay hơn không? Cô lường cậu ta giúp cậu ta lọc ra một số thứ được các cô gái ưa chuộng. Kết quả, quan Tuấn mỹ mãn, chọn đồ một con gấu bông, ôm, trái tim thật to, cười hắc hắc. Cô ấy mà đổ, thì bắt tôi gọi chị là đại ca, tôi cũng gọi. Hoàn thành nhiệm vụ, nhất giao không muốn nán lại thêm nữa. Tôi về đây. Về đi, về đi. quan Tuấn lợi dụng xong rồi, chẳng buồn giữ cô lại. Cô âm thầm rửa cậu ra trong lòng, cầm theo hộp bánh trở về nhà. Bây giờ A Miễn còn chưa tan làm, lén lút nhấn cho cô một cái mặt khóc, nói muốn về. Nhất dao đọc xong thì bật cười, đi vào bếp, chuẩn bị qua một số thứ làm lẩu. Đang bận tay, điện thoại đổ chuông. Nhất dao lâu tạm một tay, rồi cầm máy lên, không nhìn số điện thoại mà nghe điện luôn. Alo? Trong ống nghe vọng tới tiếng ồn ảo của xe cộ, một giọng nam xa lạ cất lên. Xin chào, cô có phải nhất dao không? Tôi đây Cô dừng tay Anh ta giới thiệu Tôi là người bên bưu điện Tháng 9 năm ngoái Có người gửi một bưu kiện cho cô Nhưng bên vận chuyển sơ ý để làm mất hàng Hôm nay mới tìm lại được Nếu cô rảnh thì bây giờ tôi sẽ mang qua cho cô luôn Cho hỏi địa chỉ của cô vẫn như cũ chứ Cô kỳ lạ Ai gửi vậy Tôi không biết Trên mã đơn không ghi người gửi Ồ Vậy anh mang qua đi Tôi đang ở nhà Nhân viên đọc lại địa chỉ của cô, Nhất Giao xác nhận lại, rồi anh ta nói, bưu kiện sẽ được gửi tới trong vòng nửa tiếng nữa. Cúp máy, Nhất Giao lục lại trí nhớ, không tìm ra ai có khả năng gửi đồ cho cô. Chẳng lẽ là Phùng Tiêu? Nhất Giao đoán già đoán non mãi, không xong, đành bỏ cuộc, mặc kệ chờ bưu kiện tới rồi tính sau. Đúng nửa tiếng, cô chạy xuống nhà nhận đồ. Đúng là mạ đơn chỉ khi mỗi thông tin nhận hàng là cô, ngoài ra chẳng còn gì khác. Nhất dao thử lắc cái hộp, bên trong vang tiếng lộc cộc. Cô mang lên nhà, để cái hộp ở bàn trà rồi đi tìm kéo, rạch lớp băng dính dán ở mép hộp ra. Nhất dao mở cánh hộp, quyển sách Hamlet xuất hiện. Sự có mặt của nó thành công làm cô nây ra một chỗ, đồng thời cũng báo cho cô biết người gửi là ai. Cô nhấc quyển sách lên, ngoài sách ra thì trong hộp chẳng còn thứ gì khác. Nhất giao lật quyển sách một hồi, nhất thời chưa hiểu tại sao dụ dân lại gửi thứ này cho mình. Tháng 9, đó không phải lúc anh thắng kiện sao? Kể từ đấy, nhất giao không còn nghe thấy một tin tức gì về anh. Trang cá nhân của anh cũng không có thông tin gì khác. Nhất giao tìm điện thoại của mình, mở danh bạ tìm số điện thoại của dụ dân, muốn hỏi cho rõ. Loa ngoài đổ chuông, giọng nữ quen thuộc vang lên Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang ngoài vùng phủ sóng Anh không ở trong thành phố ư Nhất giao mở tin nhắn lên, nhắn cho anh Bưu kiện anh gửi em, hôm nay em mới nhận được Anh gửi sách cho em làm gì thế? Tin nhắn gửi đi, cô chờ 5 phút không thấy hồi âm Nhất giao đành bỏ điện thoại xuống, quay trở lại làm việc A Miễn vừa ta làm xong thì phi thật nhanh đến nhà cô, đánh trên bữa lẩu thật no mới ôm bụng thỏa mãn. Ngày tình nhân, ăn lẩu là tuyệt nhất. Nhất dao dọn bàn, đi tới tủ lạnh lấy bánh kem. Mình mua cả bánh ngọt cho cậu. A Miễn ngồi phát giấy, hai mắt sáng trưng. Bánh gì thế? Chanh leo. Mỗi cậu hiểu mình nhất. Nhất dao cầm đĩa và dĩa tối, cắt bánh cho A Miễn. A Miễn vừa ăn, vừa nhắm mắt hưởng thụ, cười vui vẻ. Hạnh phúc chết đi được. Nhất dao ăn một miếng bánh, cầm điện thoại kiểm tra xem, Dụ dân đã hồi âm chưa. Không có tin nhắn mới, cô lại bỏ điện thoại xuống. Ăn non nê, A Miễn muốn kéo cô đi hát karaoke. Về nhà đã là 12 giờ. Nhất rào ngắm những đôi trai gái ôm nhau, hưởng thụ bầu không khí của ngày lễ lãng mạn nhất cả năm. Trong mắt, xệt qua một tia ghen tị. Cô giáo bước một mình trên đường lớn, trên đầu là đèn đường ấm áp, phía xa là trời đêm không một dải mây. Các hàng quán đã đóng cửa hết, các khu tập thể không một bóng người qua lại, khung cảnh tiêu điều, vắng lặng. Nhất giáo bước qua chỗ cây bàng trong sân, điện thoại trong túi trượt rung, cô dừng chân, rút điện thoại ra.